Từ ngày ông đồ Hoàng Xuân Đường tạ thế, nhà bà đồ trở nên eo hẹp tiền tiêu. Cả nhà, bảy miệng ăn, chỉ trông vào hoa lợi của hơn hai mẫu ruộng mà đã cho cấy rẽ mất một nửa. Số còn lại, chị Nho Sắc và cô An gánh vác. Ngoài ra, hai chị em cô Loan phải kéo sợi dệt vải luôn tay mới có tiền bút nghiên cho anh Sắc học ôn thi. Anh Nho Sắc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 Gặp hôm chưa dã kịp gạo, khách ở lại ăn cơm đông, ba mẹ con bà đồ phải nhịn cơm cho khách. Riêng ba chị em bé Thanh, Khiêm, Côn, thì được ăn cơm vét nồi, cơm cháy. Bé Khiêm và bé Côn vô ý động bắt đũa lớn tiếng, bà đồ khẽ dặn cháu. Tụi bầy khẽ tay chứ, có khách đang ăn cơm trên nhà, các cháu phải có ý có tứ. Bé Côn Tay hay khu bắt đũa nhất, cô An trách yêu bé Côn. Côn phụng phịu hỏi bà: "Khách ở mãi trên nớ, chúng cháu ở tận dưới nhà ni, răng lại không được nói to, không được chạm bát đũa hả bà?" Khách đang trò chuyện, khách đang ăn cơm mà các cháu làm ồn, đụng chạm xoàng xoạng dưới nhà thì khách họ cười nhà mình vô ý hoặc là có ý đuổi khách về. Cháu bà rõ chưa? Côn gật gật đầu, hỏi thêm bà. Chị Thanh cạo cháy trong nồi mạnh tay cũng bị gì ăn mắng, vì răng giữa bà. Ồ, cháu của bà còn chưa biết cả cái việc ấy nữa. Cháu ơi, khách đang ăn cơm mà các cháu cạo cháy xào xạo toán lên thì có khác chi ngăn khách đừng ăn nữa, hết cơm rồi. Cháu rõ chưa? Con cười xòa, rúc đầu vào nách bà nũng nịu. Vừa qua dỗ đầu ông Hoàng Xuân Đường, anh nho sắc đi thi Hương, khoa giáp ngọ, 1894, trường nghệ ở Vinh. Bà đồ làm mâm cơm cúng ra tiên, cầu xanh cho con rể. Anh cử Vương Thúc Quý, anh nho Phan Văn San thì đem lễ rượu, hương trầu đi cúng đền thánh cả, chùa Đạt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 Bé Côn thấy nhà vui như hội, túng áo anh Khiêm kéo ra sân nhảy lò cò đánh khăng bắt anh Cõng từ sân ra ngõ, từ ngõ vào sân. Ông Sầm chảy manh chiếu bên ngõ nhà bà Đồ, lên dây đàn. Anh em bé Côn và cả đám trẻ trong làng đã ùa đến, đứa ngồi, đứa đứng, súng quanh ông Sầm. Hôm nay, ông ca tích chuyện Tống Chân, Cúc Hoa. Cả đám trẻ ngồi lịm. Có đứa mũi thò lò, nước rãi chảy ướt ngực, quên cả lau chùi. Các bà già, các chị ở trong nhà đi ngang qua đều ghé lại nghe. Lúc ông Sầm ca đến đoạn cúc hoa bán yếm lấy tiền cho chồng đi thi, nhiều bà khóc. Bé côn bé khiêm thì mắt chớp lia lia nhìn đắm đuối cái miệng ông Sầm dẻo quẹo. Bà đồ từ trong nhà bưng ra một xá khoai lang, một bát gạo ghé sát ông Sầm. Nghe ông ca cái tích cúc hoa nuôi chồng ăn học, bán yếm lấy tiền lộ phí cho chồng đi thi, tiết nghĩa lắm lắm. Tôi nọ có chi nhiều, chỉ có mớ khoai, lẻ gạo, biếu ông. Ông Sầm đón lấy món quà ở tay bà đồ, cảm động nói. Xin đội ơn cụ, được ăn lộc của gia đình cụ thì kẻ hèn mọn ni cũng mở mặt mở mày thêm. Tí khoai, tí gạo có đáng chi mô mà ông nghĩ ơn huệ, hả ông? Ôi, thưa cụ, của tuy ít mà lòng nhiều, một củ khoai của cụ bớt miệng để cho kẻ nghèo khó còn hơn những nhà giàu bá hộ xè cả gánh cả đống của cụ ạ. Một người hàng xóm hỏi ông Sầm, ông hát tích cúc hoa nuôi chồng ăn học, bán yếm cho chồng đi thi đỗ tới trạng nguyên, Còn chị Loan làng chùa ta quanh năm canh củi, xúc chồng đèn sách, dệt vải may áo cho chồng đi thi, thì liệu anh nho sắc Hoa Ni có đỗ đạt chi không hả ông Sẩm? Con người ta, ông Sẩm đáp, "Tôi không giỏi môn tướng số, nhưng tôi có linh tính, trẻ phú cho kẻ mù mắt một thứ ánh sáng khác để biết việc đời. Từ hôm cậu nho sắc đi thi,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 Về người có công cứu nước, cứu đời. Việc anh Nho Sắc đi thi hương còn được bàn tán ngoài ruộng vụ 10. Chị Nho Sắc, cô An gánh mạ, gặp ai trên đồng họ cũng hỏi việc thi cử của anh Nho Sắc đã có tin gì vui dưới trường thi đưa về chưa. Các chị em trách chị Nho. "Gớm, năm nay nặng lo đèn sách cho chồng đến nỗi bỏ chị em phường vải chúng mình." Các anh Nho San Anh cử quý vẫn đưa cánh con trai làng sen, đan nhiễm xuống hát với phường vải nhà mình luôn đấy. Cả cái an cũng theo chị bỏ phường, bỏ hát hẳn. Chị nho sắc phân trần. Mình có bận bịu với đèn sách năm anh ấy đi thi, nhưng chị em mình nọ đi hát với phường là vì còn có tang cha. Tụi mình biết cái lẽ ấy lắm. Nhưng vắng tiếng hát của Loan, của An, tụi này nhớ mà trách đó thôi. Loan này, một cô bạn hỏi chị nho sắc. Tao nghe nói, mì đã bán đôi khuyên vàng để lao việc thi cử cho anh ấy. Có vậy, vì nhờ trời mà anh ấy đậu hương thí, thì còn vô kinh để dự hội thí nữa kia. Gái có công thì chồng chẳng phụ, Loan ạ. Từ cánh đồng sâu, cách nơi chị em nho sắc cấy hai thửa ruộng, một giọng hát trong trẻo cất lên. Chim khôn ăn trái nhãn lòng, gái ngoan nuôi chồng nấu sự xôi kinh. Thi hương, thi hội, thi đình, tên chồng trên bảng, sướng danh rõ ràng. Ngày về áo mão vua ban, võng anh đi trước, võng nàng theo sau. Cô An nghe trọn tiếng hát của người bạn gái, cười mỉm, nói với chị mình. Mấy đứa ấy, chúng nó ước mơ cuộc sống của anh chị lắm, nên mới hát vậy đó. Chị nho sắc cầm nắm mạ trong tay, đứng thẳng người, nói với sang các cô vừa hát gẹo mình. Nạ dòng ni quen đi chân đất, đội nón lá, nọ dám nằm võng che lọng môi nhớ. Mọi người đang vui câu chuyện trên dụng lúa xế chiều thì... Từ phía trong làng, thấp thoáng từng tốt người lớn trẻ con kéo ra phía đường quan. Chị em thợ cấy đều ngừng tay để mắt cả về phía đó. Chị nho sắc như có linh tính báo, lòng thấp thòm, chống ngực, nháo động. Một bóng người chạy tắt cánh đồng về phía ruộng bà đồ. Hai chị em nho sắc càng hồi hộp. Còn cách mấy đám ruộng, người con ông chú của chị Nho đã gọi to. Về! Chị Nho ơi! Chị An ơi, anh nho đỗ cử nhân rồi, về thôi, cả làng đang ra đường đón quan tân khoa kia kìa. Hai chị em nho sắc nhìn nhau, hai giọt lệ đọng bên khóe mắt chị nho sắc như giọt xương trên lá xăm non. Mấy cô bạn giọng vui mừng rục thoáng. Về thôi Loan ơi, từ giày tụi này nó gọi tên gọi chị nho nữa mô mà gọi là bà cử đó. Tụi bay đừng gọi chi khác, cứ tên loan, tên sắc mà gọi. Người em con chú đứng trên bờ, vẻ sốt ruột. Hai chị nghỉ tay thôi, bữa khác rồi cấy nốt, về nhà còn lo việc chầu nước mời khách họ đến mừng chứ. Chị nho sắc, đã qua phút giây xúc động, giọng từ tốn. An, về trước đi em, chị ở lại cấy cho hết số mạ ni kẹo hỏng mất. Ông nghè, ông cống cũng sống về ăn, em ạ. Đồng quê chiều tím Chị nho sắc quẩy trên vai Đôi gióng nhẹ tênh Lần từng bước theo bờ ruộng Trênh vênh Gió chiều vuốt nhẹ tấm áo nâu non Nếp váy thâm bạc màu Lượn theo dáng người thắt đáy Lưng ong của chị Chị ngoái nhìn thử ruộng đã cấy kín Niềm hy vọng một vụ lúa tốt Đang nảy mầm trong lòng chị Chị ghé xuống bến đầm sen rửa tay chân Tiếng chim chiều cuốc cuốc Trong lũy tre, rậm rạp, như tiếng gọi từ lòng chị vang lên. Chị vừa bước về đầu ngõ, đã có tiếng seo. Ô, chị cử sắc đã ve kìa. Vừa lúc đó, vợ chồng anh Nguyễn Sinh Thuyết chạy ra, đon đà. Chào thím cử, răng thím về muộn giữa. Chị nho sắc chào và đáp chuyện với anh chồng, chị dâu, bằng nụ cười tươi. Và chị cảm thấy ngường ngượng về cách gọi mới, thím cử. Chị cử, bé côn cầm tay bắt thuyết gái đi ra đón mẹ cũng díu xa díu dít hỏi, Mẹ ơi, cha thi đỗ cử nhân thì được cái chi mà ai cũng vui cũng đến mừng nhà ta hờ mẹ? Ấy chứ, còn không được hỏi dứa, cha mắng chết. Cháu con của chú thím nó sớm khôn lắm, trời để sống, nó còn học giỏi hơn cả cha, chứ nó bỡn mô thí mạ.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 Sự đỗ đạt của tôi không hẳn là cái thang liên quan. Tôi sinh từ làng Sen, tôi lớn lên trên đất làng Chùa. Tôi là dân và bao giờ cũng vẫn là người dân của làng ta, của xứ sở ta. Ông tránh hương hội xoa xoa hai bàn tay nói, Thưa, thưa, thưa. Bé Côn ngồi trên đùi bác Nguyễn Sinh Thuyết, nghiêng cổ nhìn ông tránh hương hội có bộ dâu chuột ba tròm, Cứ thừa mãi mà chưa nói thành câu Liền phì cười Là mọi người cười theo Anh Nho Sắc lừa mắt về phía côn côn tựa đầu vào ngực bác thuyết Giấu mặt Ông tránh hương hội nói ề à Quan Quan cử đã Đã nói thực tâm như vậy là Là cái gốc của người có đạo nghĩa Ở chỗ dân vi quý Ở chỗ dân vạn đại Quan nhất thời Vậy thì xin được gọi là ông cử ạ. Mọi người vừa uống nước, ăn trầu, vừa nói dâm gian, tỏ vẻ đồng tình gọi là ông cử sắc. Viên lý trưởng trịnh trọng thay mặt hội đồng hào lý. Thưa ông cử Tân Khoa, theo tục lệ làng ta, hội đồng hào lý đã họp và quyết định cấp 3 xào ruộng học điền cho ông đã đưa vinh hiển về cho dân cho xã này. Anh cử sắc đã từ chối việc cấp ruộng học điền. Viên Lý Trường phải dở cuốn hương ước, lệ luật trong làng và nhắc lại lai lịch. Đất Trung Cự quê ta là đất hiếu học lâu đời, người đỗ đạt cũng khá nhiều. Theo sách Đăng Khoa Lục thì từ đời vua Lê Dương Hòa 1635, xã Trung Cự Ni đã có người thi đỗ. Tính cả người đi thi hương, thi hội, cả thầy là 96 khoa. Toàn xã ta đã có 193 người đậu, gồm có hiếu sinh, giám sinh, cử nhân, tú tài. Làng chùa này có 29 người, làng sen đậu 53 người, làng ngọc đình tới những 72 người, làng văn hội được 25 người, làng cường kỵ có 10 người, làng tỉnh lý 3 người, làng khoa cử chỉ có 1 người đậu. Viên Lý Trường nhấn giọng Đó!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 Lộc là món quả quý, là món tiền, là đồ vật để thưởng cho một người nào, như cha cháu được dân làng thưởng lộc bằng một số ruộng tốt. Rằng cha cháu lại nọ nhận lộc, hà bác? Cha cháu là người không có đầu óc hám lợi, hám xanh, cho nên cha cháu không muốn nhận ruộng công của dân làng làm của riêng cho nhà mình, cháu rõ chưa? Bé Côn ôm chặt lấy người bác ruột gật đầu.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 Bà Đồ đứng ở thềm nhà với con gái, mắng yêu Côn. Bé Côn hư nhá, cha đi đường xa vừa về còn mệt mà đã vòi vĩnh. Côn hai tay ôm lấy cổ cha, giọng nũng nịu. Cháu đang đói bụng, trộn cha về mừng đã hết biết đói thì, thì cha cháu trộn cháu cũng đã hết cả mệt rồi chứ, bà A. Mọi người không nén nổi tức cười và bà Đồ vừa cười vừa phân bua. Con trai anh nó lý sự như rứa đạo. Anh cử sắc bế vác bé Côn vừa đi vào nhà vừa hỏi. Ở nhà ba chị em có ngoan với bà, với mẹ, với dì An không? Bé Thanh thưa. Thằng Khơm ngoan, con ngoan, còn thằng Côn thì nghịch chỗ trời trà. Bé Côn lắc lắc đầu. Nọ phải, chị Thanh nói nọ phải, nọ phải. Em Côn của con nghịch những gì? Anh Sắc hỏi gạn con gái. Nó chèo câu lấy bẹ để làm thuyền này, chèo cây thị hái quả ương này. Leo cả lên hồi nhà tìm chim sẻ, đã sẩy chân dẫm lên bệ bát cổ của bà, làm vỡ một đúc, trục cái đĩa bạch trúc khóa rồng, chà ạ. Côn thanh minh. Bà đã gắn được 7 cái, chỉ có ba cái là vỡ nhiều mảnh thôi, chà ạ. Anh Sắc giọng ôn tồn.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 Bé Côn được cái khi có lỗi biết nhận lỗi ngay với bà, với mẹ. Thầy cử quý cũng khen bé Côn sáng dạ nhất đám học vỡ lòng, mà cũng là đứa nô đùa nhất đám. Được cái là thế khi thầy răn một tiếng là biết phép sửa lỗi ngay. Và dạo ni bé côm còn biết đặt những câu về bắt chước bà nói có ca có vần, đáng khen lắm. Anh cử sắc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 Anh nghiêm khắc với những khuyết điểm nhưng khích lệ tính ham học của Côn. Còn tuy có nhiều thiếu sót, chưa ngoan bằng chị Thanh, anh Khiêm, nhưng con học chăm, được thầy khen, còn lại nhỏ nhất nhà nên cha thưởng cho cái đèn kéo quân này. Bé Côn nở nụ cười tươi, hai mắt người sáng, sung sướng đón nhận quà trên tay cha rồi chạy sang với bà ngoại.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 Giọng trùng xuống, cháu đi học không phải để làm quan, nước mất rồi, từ thứ dân tới quân thần đều là một bầy nô lệ. Cậu cũng có biết nghĩ về cái điều ấy, những người có lòng nhân từ đỗ đặt cao thì cần phải xa gánh vác việc quan để che chở cho dân thực hiện cái đạo công bằng ở cái thời buổi ni. Anh Sắc lắc đầu, làm gì có công bằng ở trên đời này hả cậu?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 Với bà ngoại, nghe cha nói với ông trẻ là sẽ đưa vợ con vào Kinh Đô ở để học thêm. Côn hỏi bà. Bà ơi, cha cháu vô Kinh Đô thi hội rồi lại chợ vô để học. Chắc đó là một làng đẹp lắm. Bà nhẹ. Kinh Đô là kẻ chợ lớn nhất và đó là nơi vua ở chứ không phải làng, cháu ạ. Ồ, Kinh Đô là nơi vua ở. Giữa thì cháu... Cháu vô đó với cha cháu để coi mặt vua có khác chi không? Ấy chết, cháu chớ nói dứa, phải tội đó. Vua là con trời, thay trời chăn dân. Ai nhìn mặt vua mà không được vua ứng bụng thì sẽ bị mù mắt, cháu ạ. Vậy ra, vua là do trời sinh chứ không có mẹ vua sinh ra vua, hả ba? Trời chỉ đầu thai xuống trần thế, rồi mẹ vua mới đẻ ra vua. Bà cũng chỉ biết có sứa thôi. Kệ, có mù mắt, cháu cũng cứ nhìn vua cho bằng được. Mù mắt chứ có mù tim mô mà sợ à? Ai dạy mày nói gở giữa cô? Dạ, ông Sầm nói, tao mù mắt không đáng sợ bằng kẻ sáng mắt mà tim mù, bà ạ. Thôi nhớ, cháu chớ nói kiểu quái gở ấy nhé? Một đêm thu...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 Ôm bé Côn vào lòng.